Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị rất vui khi mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau để chúng ta đến với một bộ chuyện rất hay của tác giả Hà Dương có tựa đề là Đất Âm Hồn. Thưa quý vị như chúng tôi cũng đã từng giới thiệu trước với quý vị, Đất Âm Hồn là một tác phẩm không phải là mới, trước đây tác giả Hà Dương đã từng viết nhưng đã bỏ bẵng đi một thời gian vì những cái lý do cá nhân và Gần đây thì tác giả mới quay trở lại Cái sự nghiệp viết văn của mình Và tác phẩm Đất Âm Hồn Có thể coi là một cái tác phẩm Đánh dấu sự trở lại của tác giả Hà Dương Sau một thời gian rất dài nghỉ Nói đến tác giả Hà Dương Thì chắc hẳn quý vị không còn xa lạ với gì Với những cái bộ chuyện chúng tôi đã phát hành Phục vụ quý vị và đều là những cái tác phẩm Cũng được quý vị rất là yêu thích Chẳng hạn như là tác phẩm Trùng Lửa Tác phẩm Oan Hồn Di Diếng Tác phẩm Lời nữ. hay là tác phẩm hoa yêu, đó đều là những tác phẩm dài, những tác phẩm hay và được quý vị rất yêu mến và chắc chắn bộ truyện đất âm hồn này với thể lượng dài khoảng 16 sáu bảy tập cũng vẫn là một bộ truyện rất là hay, rất là đặc sắc mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh hẻm truyện ma trong khung giờ buổi tối. Bây giờ không còn mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập một bộ truyện đất âm hồn qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Bà bưởi đấy hả? Nay bà đi chợ sớm vậy. Mà tôi thấy dạo này là bà có vẻ hơi gầy hơn thì phải. Bà bưởi nhìn về phía bà canh đang móm mém nhai chầu rồi cười. À, vâng, chào bà. Tôi dạo này hay được cô gọi dậy chỉ bảo cho nên là là, là hơi ít ngủ đấy bà. Bà canh nghe vậy thì đáp. Ờ, tôi nói không phải ý bán bộ gì đâu. Thế nhưng mà từ lúc thấy bà xe cây miếu cô lên thì bà cũng lạ lắm. Bà vẫn tin là thánh cô ở trên đất ấy hay sao? Bà bưởi có vẻ không vui để nói. Bà không ở nhà tôi thì bà biết làm sao để cái chuyện nó thế nào? Không chỉ có tôi thấy thánh cô mà ông nhà tôi cũng gặp rồi. Trước đây ông ấy là bộ đội cũng không mấy tin chuyện ma quỷ thánh tiên. Thế nhưng mà từ ngày thánh cô chuyển dạy ông ấy cũng răm rắp làm theo. Nhà tôi có phước chứ không ấy ông nhà tôi ấy chẳng chết từ mấy năm trước rồi còn gì. Nhà bà Bưởi quả nhiên là có sự lạ Người dân trong làng không ai không biết câu chuyện về ông Bưởi chết đi sống lại Ở Mỹ một thời Ngày ấy ông Bưởi cũng đã ngoài 60 Vốn là bộ đội xuất ngũ Ông là đảng viên và hàng ngày sinh hoạt trong hội kiểu chiến binh Cho nên ông cực kỳ bài xích mấy chuyện mê tín dị đoan Một lần nọ ông ngồi tháo lưới cá ở trên hiên Thì bất chợt ngủ thiếp đi Trong giấc mơ ông thấy một người lạ mặt xuất hiện ngay trước mặt của ông Người đó có một bàn tay gân guốc và đang giấm máu Ông Bưởi ngạc nhiên Xin lỗi ông là ai? Ông không cần biết tôi là ai Tôi chỉ đến nhắc nhở gia đình ông hãy mau chóng rời khỏi mảnh đất này Để tránh tai họa về sau Ông Bưởi nghe vậy thì ngạc nhiên thật Tại sao lại thế? Gia đình tôi sống trên mảnh đất này bao năm nay Không xảy ra vấn đề gì cả Tại sao ông lại muốn chúng tôi rời đi Ông cụ thân sinh ra ông có ơn đối với tôi Nên tôi tới tìm ông bà trả đoạn ân tình này Thì không muốn ông bà bị cuốn vào cuộc chiến của âm hồn Mảnh đất này chính là trung tâm của nguy hiểm Nó là đất âm hồn Ông bởi nghe người đó nhắc đến đất âm hồn thì ngạc nhiên lắm Ông toan hỏi thêm thì người đó quay mặt đi tới giờ tôi phải đi rồi ông hãy thu xếp rời khỏi đây càng sớm càng tốt các âm hồn sắp tỉnh giấc lúc ấy muốn đi e rằng ông bà cũng đi không được hãy nghe lời tôi tôi chỉ muốn trả ơn ông cụ thân sinh ra ông chứ không có ác ý ông bưởi lúc này băn khoăn thế nhưng mà bao đời nay gia đình tôi sống ở đây giờ chúng tôi biết đi đâu cứ đi Rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt Người đàn ông kéo tấm lưới trên tay của ông bưởi lên Nhìn chằm chằm vào mắt lưới rồi nói tiếp Ông hãy mang cái lưới này thả xuống cái ao sau vườn Nếu như có con cua nào bị mắc lưới Thì hãy bắt nó lên và thả vào chậu nước đặt trước cửa Đêm mai trời sẽ có mưa rào Con cua sẽ chỉ đường cho ông bà đi đâu về đâu Ông bưởi giật mình tỉnh dậy, hai mắt của ông mở dần bởi bóng sáng của người đàn ông kia dường như đang mở dần trước mắt của ông. Bên tai của ông vẫn còn văng vàng lời dặn dò của người đàn ông lạ. Hãy đi đi, đi trước ngày rằm, nếu qua rằm thì ông bà muốn đi cũng không đi nổi. Bà bưởi thấy chồng của mình lặng thinh nhìn trầm chầm, chầm vào đống lưới cá thì bèn thắc mắc. Ô hay ông làm cái gì mà ngồi thẫn thờ ra thế? Ông bưởi lập tức kể cho vợ nghe về giấc mơ kỳ lạ, mà bưởi phát lên cười. <cười> ông trúng thật là, xưa nay người ta mơ thấy số lô số đề, ông thì mơ thấy con cua chỉ đường, mà sao gặp người ta không có hỏi xem mai để đổ con gì rồi còn gom tiền đánh một mẻ lớn, có tiền rồi chúng ta mới đi khỏi đây được chứ. Ông bưởi nghe vợ nói vậy thì tỏ vẻ không vui, ông liền thở dài rồi tiếp tục đan lưới. Bà Bưởi toan đi nấu cơm nhưng mà sự người lại bà bảo. Nếu mà ông tin giấc mơ ấy thì ông ấy thử thả lưới xuống ao sau vườn xem thế nào. Ông Bưởi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định mang tấm lưới thả xuống ao sau nhà. Vườn của nhà ông Bưởi khá rộng, xung quanh còn có tới ba chiếc ao. Ao của nhà ông bà quanh năm thả cá. Mỗi lần có khách ông thả tấm lưới xuống thì thang hồ cá mà ăn cho cả nhà vài ngày mới hết. ông đứng ở trên bờ ao toan thả lái sướng thì cậu toàn xuất hiện cậu liền hỏi nhà có khách sao bố ông bưởi liền đập mở đáp ờ bố bắt cá làm bữa gọi mấy đứa trên nhà mình có khách khứa gì đâu toàn nghe ông bưởi nhắc tới gọi cá thì hai mắt lập tức sáng lên cậu liền nhanh tay vậy bố để con giúp cho ao cá này nhiều cá to lắm mà bố ông bưởi để toàn tung lưới xuống cao chiếc lưới chùm ra một mảng nước khá rộng rồi từ từ chùm xuống. Toàn ngồi xuống gốc ổi để chờ đợi. Ông bà bưởi sinh được hai người con trai và hai cô con gái. Tất cả con cái ông bà đều có gia đình riêng và đều sống quanh khu vườn rộng lớn của ông bà. Toàn là con trai út. Ông chia cho một phần vườn và cậu xây ngôi nhà khang trang ngay bên phải của mảnh vườn. Trên toàn còn có anh Tuân và hai chị gái. Anh Tuân là con trưởng hay đi làm xa nhà. Ông bà Bưởi cũng chia cho Tuân một mảnh đất bên trái mảnh vườn. Hai cô con gái được ông bà chia cho đất nhưng cũng do cả hai lấy chồng cho nên bán lại đất cho cậu Tuân và cậu Toàn lấy tiền xây nhà. Cả hai cô con gái của ông bưởi cũng xây nhà giáp đất nhà bố mẹ. Toàn ngồi một lúc thấy phao lưới động đầy, cậu đứng bật dậy vui vẻ. Cá vào lưới rồi đó bố, chắc là cá to lắm cho nên phao động mạnh. Ông bưởi nhìn tấm lưới liếc thấy chiếc phao bị kéo chìm xuống dưới mặt ao thì liền mừng thầm. Quả nhiên là cá to mắc lưới, vậy là người đàn ông kia nói bậy. Hai bố con túm lấy hai đầu lưới kéo mạnh. nhưng lạ thay không hề có con cá nào mắc lưới cậu toàn lúc này liền thắc mắc ơ hay sao lấy lại không có cá cái ao này nhiều cá lắm mà ông bưởi hơi sừng sốt khuôn mặt của ông nóng bừng bừng ông ôm lấy ngực vỗ nhẹ dường như cơn đau bút bất ngờ dội đến khiến cho ông hơi chóng váng toàn còn đang lầm bầm thắc mắc chiếc phao bị kéo chìm mà cá không mắc lưới cậu rú chiếc lưới rồi lấy lại sức ném chiếc lưới ra giữa ao và chờ đợi ông bưởi dựa vào gốc mít cạnh bờ ao hai mắt của ông bỗng dưng mở dần đi hình ảnh của người đàn ông bỗng dưng lần nữa hiện lên ông ta nói giọng chất nịch chính tay âm hãy thả lưới vào giữa chiếc ao ở giữa sẽ bắt được con cua hai bố con ông có thả lưới cả ngày cũng không bắt nổi một con cá đâu ông bưởi toan hỏi thêm thì người đàn ông đã nhanh chóng biến mất Mồ hôi của ông tú ra như tắm Toàn hoàng hốt chạy tới nâng bố dậy Bố, bố đau ở đâu à? Ông bưởi liền xua tay Bố không sao Con kéo lưới lên cho bố Toàn nghe lời của ông bưởi nhanh chóng thu lưới về Lần này ông bảo con trai Con thả cây lưới vào ao giữ vườn xem sao Toàn liền ngạc nhiên Ao đó để dành bán mà bố Cứ làm như bố nói đi Chiếc ao này rất nhiều cá nhưng gia đình của ông xưa nay không bắt bao giờ. Ông nuôi ao cá để dành cuối năm thu cá bán tết cho bà con ở trong làng. cầu Toàn thả lưới nhưng lạ thay. Tung lưới ba lần thì cả ba lần thu lưới đều không có cá. cầu Toàn liền ngạc nhiên. À, sao lại vậy chứ? Không lẽ là cá khôn hết cho nên là tránh được lưới hả bố? Ông bưởi bấy giờ mới tự tay mình tung lưới giữa ao. Ngay lập tức chiếc phao bị giật mạnh liên hồi. Toàn liền vui mừng Cuối cùng thì cũng có cá mắc lưới Chúng ta thu thưa bố Hai bố con của ông bưởi thu lưới lên Thì quả nhiên lưới vẫn không hề có cá Toàn liền nhanh mạnh Phát cáo ném lưới xuống đất Đúng là ma ám mà Tự nhiên cá chạy đi đâu hết cả rồi Ông bưởi nhìn chầm chầm vào giữa tấm lưới Thêm một con cua càng đỏ Đang cố gắng bỏ lên trên cho ông thấy Ông thở dài cúi xuống Bắt lấy con cua Rồi lĩnh thững bỏ vào trong nhà toàn thấy vẻ mặt trầm tư của bố vội vàng ôm lấy đống lưới kết vào nhà bà bưởi thấy hai cha con thì liền hỏi thăm sao mặt hai bố con như là đưa đám thế không bắt được cá hả lạ lắm mẹ con với bố thả lưới cả buổi mà không có con cá nào mắc lưới cả ông bưởi liền giơ con cua lên bắt được một con cua thì bà nói hả bà bưởi lúc này sững sốt kịch cái, cái gì đúng là bắt được một con cua sao vậy vậy là người kia nói đúng Toàn nghe mẹ lắp bắp như vậy thì bèn thắc mắc bố mẹ đang nói chuyện gì vậy? Bà bưởi kể cho cậu Toàn nghe lại giấc mơ của bố. Toàn liền sững sốt. Sao lại trùng hợp như thế được chứ? Bà bưởi liền chép miệng. Bởi vậy mới nói. Toàn ngồi ngay người ở trên ghế, tay của cậu gõ gõ liên tục xúc mặt bàn. Nhịp tay gõ của Toàn như là du ông bưởi và giấc ngủ. Ông cứ như vậy gục xuống ghế và ngất lịm người đi. Bà bưởi thích chồng của mình ngủ gục Thì bèn hút hoàng chạy tới để đỡ Thằng Toàn Màu đỡ bố mày dậy xem thế nào Có phải ông ấy trúng gió gì không Toàn đưa tay lên mũi của bố thấy hơi thở vẫn còn đều đều thì liền thở phào nhẹ nhõm Bố vẫn thở mẹ à Chán của bố không nóng mặt mũi vẫn hồng hào mà mẹ Vừa nãy ông ấy vẫn còn tỉnh táo khỏe mạnh Mà bây giờ nay like cũng không gọi Bình thường ông ấy có như thế này bao giờ đâu Màu đưa ông ấy đi viện đi ông ấy mà mệnh hệ gì thì mẹ sống làm sao toàn liền chạy sang nhà bắc tuân rồi gọi lớn các anh chị ơi bố bệnh ạ mau đưa bố đi viện bắc tuân ngay lập tức chạy sang cả nhà tập trung gọi xe đưa ông bưởi đi viện ông đột ngột tỉnh dậy rồi quát tôi đã chết đâu mà mọi người hoảng lên thế bà bưởi sở tay chân của chồng rồi nói ôi ông ơi thế là ông làm sao tự nhiên ông nằm vật ra làm tôi sợ quá ông bưởi liền thở dài tôi buồn ngủ hai mắt nó cứ díp lại không thể nào mở ra được ông sực nhớ Thế con cua mắc lưới ban nãy con cua đâu bà bưởi nhìn quanh nhà nhưng không thấy con cua đâu cả bà liền đáp tôi không biết nữa lúc nãy tôi thấy nó ở trong chậu mà bây giờ nó bỏ đi đâu mất rồi ông bưởi liền hô lớn mỏ lên bắt con cua lại cho tôi cả nhà tán loạn tìm kiếm con cua Cho ông bưởi thế nhưng mà không thấy đâu Cậu Tuân lúc này ngạc nhiên Bố tìm gì con cua hả Ông bưởi liền đáp Bố giải thích sau Giờ chúng ta đi tìm con cua trước đã Cả nhà bới hết ngóc ngách tìm kiếm Nhưng con cua đã biến mất không một chút tâm hơi Ông bưởi ngả người vào chiếc ghế rồi thở dài Không lẽ là số trời đã định hay sao Cậu Tuân bấy giờ đừng mẹ kể cho nghe giấc mơ kỳ lạ của ông bưởi Cậu nghe xong thì liền phá lên cười Ôi trời đất ơi Còn cứ ngỡ là con cua nó làm giống Hay là cua làm thuốc thang gì chứ Nhưng mấy cái chuyện hoang đường như thế Mà bố cũng tin được hay sao Hơn nữa người ta nói là đêm mai sẽ có mưa rào Bố mẹ thử nghĩ xem nào Bao nhiêu năm nay có mưa rào mùa đông hay không Cậu Toàn cũng đồng ý với ý kiến của cậu Tuân Phải đấy bố mẹ Giờ sang tháng 11 tới nơi rồi Thì làm sao mà có mưa rào được chứ Nước ao còn cạn cả phân nửa rồi, mưa rào ở đâu ra? Nghe con cái phân tích thì bà Bưởi cũng xuôi theo. Cả hai ông bà cũng quên đi chuyển con cua và cơn mưa rào, người đàn ông trong giấc mơ của ông Bưởi nhắc tới. Đêm hôm đó ông Bưởi ngủ say giấc, không hề có người đàn ông nào về báo mộng. Sáng tỉnh dậy ông lại càng tin tưởng vào phân tích của các con. Ông nghĩ có lẽ do ông mệt người cho nên sinh ra ảo giác rồi mơ mộng tiết chuyện không đâu. chiều tối hôm đó thằng tún con trai của cậu tuân chạy vào nhà xách theo một con cua và reo lên bố mẹ ơi có con cua bỏ vào nhà mình này con vừa bắt được cậu tuân nhìn con cua trên tay của tún thì nổi cáu cái thằng này toàn nghịch mấy thứ bẩn thỉu thôi con mau ném con cua đi cho bố nhớ nó cắp tay cho chảy máu thì sao thằng tún vùng vằng không muốn ném con cua ấy đi bèn chu miệng rồi nói không con muốn chơi cơ Bố lấy dây chỉ buộc càng con cua lại cho con chơi đi bố Thằng bé cứ năn nỉ ỉ ôi mãi khiến cho cậu Tuân phát cấu Cậu giật mạnh tay cầm con cua ném mạnh ra ngoài vườn rồi quát con Con hư là bố đánh đòn đấy nghe không Tới đó cả nhà cậu Tuân và cậu Toàn ăn cơm bên nhà ông bưởi Vì hôm trước không bắt được cá nhưng sáng sớm nay Con gà của nhà ông bà tự dưng lăn đồng ra giữa sân mà dậy chết Cho nên là bà bưởi liền bắt luôn làm thịt cho cả nhà ăn cùng Lúc mà cả nhà ngồi vào mâm cơm Thì trời cơn rông bỗng nhiên đập tới Không gian bỗng tối đi nhanh chóng Cầu tuân điện ngơ ngác Lạ thật đấy Sao tự nhiên trời lại nổi rông? Quả nhiên không lâu sau Thì trời nổi cơn rông gió ẩm bầm Điện lưới cũng bị mất đột ngột Căn nhà ba gian cũng ông bà bưởi Nhanh chóng chìm vào trong bóng tối Sớm chấp loàng loáng cả bầu trời Từ trẻ con sợ hãi hết toán cả lên ông bưởi lúc này lầm bầm. Mùa đông sao lại có mưa rào, không lẽ cái chuyện kia trời đất ơi. cầu tuần nghe vậy thì át đi, mưa rông thì cắt điện là lẽ thường tình thưa bố. Thời tiết chắc có thay đổi đột ngột, công quan nam bão về tận tháng 9 tháng 10 đó thôi hả. Cậu nói vậy để chấn an cả nhà, nhưng trong lòng của cậu lại không khỏi băn khoăn. Chuyện con cua và giấc mơ kỳ lạ Của ông bưởi gặp hôm trước Lúc tay của cậu ném con cua ra ngoài vườn Thì bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác lạ Có một luồng hơi lạnh Ở đâu lan tới chạy dọc cánh tay của cậu Rồi lan ra cả toàn thân Cậu tự nhủ Chắc có lẽ là do trùng hợp mà thôi Nếu trời mưa Thì con cua bỏ lên bờ Cũng chẳng có gì lạ Thời xưa các cậu thường nói Chim sang cái nhảy mới sợ Chứ con cua lên nhà thì không cần phải lo không gian tối tăm những tia sét rạch ngang bầu trời đưa ánh sáng ít ỏi lóe lên rồi vụt tắt bỗng nhìn thằng tún liền nhét toáng cả lên mà tiếng của thằng tún hô lên thất thanh khiến cho người lớn không khỏi giật mình cô hoa vợ của cậu tuân chạy tới ôm con trai của mình rồi rỗ. con ngoan nào sớm chớp thôi mà con thằng bé chối đây đẩy hai tay của nó run rẩy ôm lấy người mẹ mà khóc không phải đi đi con sợ lắm ông đi đi cậu tuân liền lớn tiếng quát còn có thôi ngay đi không à nhà thì mất điện tối om con cái thì gào nhức hết cả đầu ông bưởi liền nhắc được rồi ông thắp đèn dầu cho sáng là được thôi mà ông bưởi nhanh tay châm ngọn đèn dầu ánh sáng lẻ loi của ngọn đèn không đủ xua đi cái tối tăm của căn nhà Lạ thay thằng tốn cứ vùi mặt vào người của mẹ nó mà khóc ông bưởi phải mang cây đèn lại gần để dỗ dành thằng tốn ngoan đi giờ ông thương nhá bây giờ ông đi lấy đùi gà cho con ăn nhé tránh ra ông mau cút đi nghe con trai nói láo với ông nội khiến cậu tuân không tự chủ được mà phát cáu cậu lôi thằng bé ra phát mạnh tay vào mông của con phải hư đảnh ai dạy con cái thói hốt láo như thế hả con có mau xin lỗi ông nội không Thằng bé đau lắm nó len lén nhìn về ông nội bằng ánh mắt sợ dệt Cô hoa bàng hoàng khi mặt tận sâu trong mắt con trai Là hình bóng của một người đàn ông lạ máu mê đỏ lử Cô trước mắt vài cái rồi quay ngoắt về phía sau Chỉ thấy bố chồng đang cầm cái đèn dầu đưa bàn tay ra cố dũng cháu Nốt nước bọn cô chạy lại ôm con trai thật chặt vào lòng Được rồi mẹ thương, có mẹ ở đây Đứa nào dám bắt nạt con mẹ giết chết nó. Thằng bé vẫn run lên cầm cập bà bưởi thắp thêm hai cây nến nữa cho sáng ngẳng căn phòng. Cậu Toàn cười đùa trêu thằng tún Nào cháu đít nhôm của ông nội, đèn sáng rồi thì mau lại đây chú cho ăn đùi gà. Bình thường món ăn khoái khẩu của thằng Tún là đùi gà. Nó dù có đang khóc, đang chơi hay là bận bất cứ việc gì, hãy cứ nghe thích thịt gà là nó đập thức dừng lại, chạy nhào tới để đón. Là thay hiện tại cậu toàn dụ đùi gà mà nó không đả động gì cả Cậu ngồi xuống mâm cơm lấy cây đèn xoay vào nữ thịt Toàn ra đến chiếc đùi gà dụ dỗ cháu Nhưng chính cậu cũng bị cái thứ khủng khiếp trên mâm cơm làm cho hoảng hốt. Khuôn mặt của cậu tái nhợt cả đi Ánh mắt hoang mang nhìn về mọi người Bà bưởi cười giòn giã rồi tiếp Ôi dào ơi Mưa nắng là việc của trời Ăn thịt gà mới luộc là việc của nhà mình hôm nay Cậu Tuân nhanh chóng phát hiện khuôn mặt của toàn có sự lạ, cho nên đảo mắt nhanh chóng nhìn vào mâm cơm. Thật là kinh khủng! Đĩa thịt gà mới ban nãy còn thơm ngon, bây giờ đã bắt đầu mốc xanh mốc vàng. Cậu liền lắp bắp: chuyện, "Chuyện này rốt cuộc là sao? Đĩa thịt gà bị cái gì vậy?" Ông bưởi đưa cây đèn xoay sắc mâm cơm. Ông cũng hoảng hốt không kém các con khi mà chứng kiến đứa thịt gà ôi thiêu đến quái dị. Bà bưởi liền chép miệng. không lẽ là ma vầy sao tất cả mọi người không tài nào giải thích nổi chuyện lạ trong nhà chỉ vài phút hiếm hoi thôi thì nguyên quân gà luộc cứ như vậy mà bị ôi thiêu đèn điện, điện chớp chớp vài cái rồi lại tắt lịm tất thảy mọi người đưa mắt nhìn nhau mỗi người đều đang theo đuổi ý nghĩ riêng và tự chọn cho mình những lời giải thích hợp lý nhất có thể thằng tốn đã trở lại bình thường Tuy nhiên nó vẫn còn len lén được ánh mắt thăm dò về ông nội Cô Hoa vẫn còn ôm chặt con trai vào trong lòng không buông Như thể sợ một cái gì đáng sợ kia lại một lần nữa xuất hiện Đèn bật sáng lần này điện lưới đã đóng lại thực sự Mưa xối xả tuôn xuống khiến mặt sân do thoát nước chậm Cho nên đã sầm sấp nước Ông bởi một lần nữa thở dài Chuyện quái quỷ gì không biết nữa Tự dưng mưa gió ẩm ẩm thế này muốn bữa cơm ngon miệng cũng không xong ông nhìn xuống mâm cơm đang dọn dở đang tiếc rẻ con gà luộc nhưng cũng nhanh chóng chọn phương án khác bà mau xem nhà con đồ ăn gì thì xào lên cho các con nó ăn đi thịt gà hồng rồi thì bỏ đi thằng tú ngoan mày ông bảo bà giết con gà khác dành cho con cả hai cái đùi nhé hai cô con dâu nhanh chóng xuống bếp phụ bà bưởi nấu thêm món cô ngọc vợ của cậu toàn nhanh chân chạy về nhà Lấy mấy con mực khô mới mua Mang sang để góp món với bố mẹ chồng Thằng tốn điền chằm chằm vào khuôn mặt của ông nội Rồi nó buột miệng hỏi Cái ông đứng cạnh ông lúc nãy là ai thế Sao mà người ông ấy toàn máu cháu sợ Cậu Tuấn cười cười rồi sẵn giọng Còn lại nói linh tinh rồi đấy Nhà mình làm gì có ai khác chứ Thằng tún muốn cãi nhưng mà cô Hoa cấu mạnh tay Khiến cho nó giật mình hét toáng cả lên Ôi xưa, đau quá Sao mẹ lại cấu con? Cô hoa liền nạt con trai. Còn mong ngồi xuống xem tivi đi. Để có vướng tay vướng chân mọi người. Thằng bé nghe thấy tivi thì mắt lại sáng cả lên. Nó nhào tới cầm chiếc điều khiển bấm liên tục. Cậu toàn liền lửa mắt. Mưa gió sớm chớp ngập trời mà cho con xem tivi. Lỡ xét đánh chúng thì sao? Mau tắt tivi đi. Bố rút điện ra cho an toàn. Thằng Tốn dị mặt ra nhưng mà không dám cãi lời của bố. Nó mon men lại gần mẹ rồi hỏi nhỏ Có thật là không có ma hả mẹ Cô Hoa liền lắc đầu Ma quỷ ở đâu ra chứ Thế mà cái bà lúc chiều bảo là có ma Bà ấy bảo là nhà ông nội mình ăn đầy âm binh nữa Mà âm binh là gì hả mẹ Cô Hoa nghe con trai hỏi thì sừng sốt Còn nói bậy bạ cái gì thế Bà nào nói âm binh cái gì Cậu Toàn nghe chị dâu nói Thì bèn chạy lên cười trừ là cái bà già dân tộc bốc thúc nam ấy nói bậy đó chị ơi chiều nay em chở cái thằng tún đi chợ gặp chúng bà ấy mấy cái người dân tộc kiểu đó toàn lừa đảo thôi chị nghe làm cái gì câu hoa không vui liền nhắc cậu toàn từ sau ấy cậu đừng để cho thằng tún gặp mấy người lạ đó nữa người gì đâu mà ác đức toàn nói nhăng nói cuội làm cho trẻ con nó bị ám ảnh bữa cơm tối sớm lại hoát thành buồn của gia đình bà Mười do sự cố mất điện Và món chính bị ôi thiêu Cơm nước xong xuôi cả nhà ngồi chơi để nói chuyện Thằng Tún là một lần nữa hô lên Cá kìa mẹ ơi Sân nhà ông bà nhiều cá quá Tiếng gieo hò của thằng Tún Khiến cho cả nhà phải đứng dậy chạy ra ngoài hiên Quả nhiên dưới sân là một đàn cá Đang dạch nước mà đi sắt đến cửa nhà Cậu Toàn liền thắc mắc Quái lạ Nước ao nhà mình cạn phân nửa trời mưa to thật nhưng mà sao đủ nước cho cá lên trên sân chứ Cái điều toàn thắc mắc thì cả nhà ai mà không hiểu cho được Bà Bưởi cầm cái rổ với cái nón đội lên đầu Trời cho thì tội gì không hưởng Để tôi bắt lấy chúng nấu canh chua Ông Bưởi chưa kịp phản ứng gì Thì bà Bưởi đến nhanh chân bước xuống Lấy cái rổ để vượt cá Mấy con cá bị bà đổ vào cái thùng nước ra sức quấy mạnh Làm cho nước bắn giật tung tóe Ông Bưởi ngồi thần người tư lự Chim xa cá nhảy là chuyện chẳng lành không rõ nhà ta sắp tới có chuyện gì không tự nhiên bố thấy lo quá. Cậu toàn cười rồi đáp có gì đâu bố, hay là bố lại vẫn nghĩ ngợi cái chuyện con cua hôm qua. Con tưởng cái nhảy phải là mình đang đi con cá nó nhảy lên bờ mới tính chứ. Ông bưởi đứng dậy rồi bảo vợ bà nó ơi mau thả cái lũ cá ấy đi. Có thở có thiêng có kiêng có lành bà nó gà. Bà bưởi đang xách xô cá nghe chồng nói vậy thì đứng sững lại. Ô oh, hay Cái ông này lạ thật đấy Cá tôi bắt được chứ có phải trộm cướp của ai đâu mà bảo là thả đi Tôi là tôi cứ không thả đấy Mai tôi nấu canh chua Bà lấy cái rổ đựng lại thùng cá để sắt vào góc tường Bà để tôi bay vào đây nha Mai mà bà làm chứ bây giờ mưa sao thế này bẩn lắm Cậu Tuần cũng cùng tâm trạng với bố Ban chiều cậu ném con cua đi đất trột giả nghĩ đến việc chim xa cá nhảy Không ngờ tối nay nhà cậu lại bắt nguyên được một đàn cá ngược nước linh sân Thế chồng lặng thinh vẻ mặt lo lắng Câu hoa liền kéo nhẹ tay áo của chồng Mình về đi em có chuyện muốn nói Cậu Tuân ghé sát tay của vợ thì thầm Chuyện quan trọng hả mình Hay lời cứ nói luôn ở đây cũng được Không Tạm thời em chỉ muốn mình biết thôi em lo lắm Cậu Tuân hiểu ý của vợ cho nên xin phép bố mẹ về nhà trước Cho con trai đi ngủ xong cô Hoa mới nói chuyện với chồng Mình có thấy chuyện nhà bố mẹ mình lạ lùng không Em là em cứ nghĩ mãi mấy hôm nay rồi Mình nghĩ gì thì mình cứ nói thẳng ra đi Mình úp mở như thế sao anh biết Thì cái chuyện có ấy vơ vẩn Mình lại bắt đầu tin mấy cái chuyện nhảm nhí rồi đấy Nhà bố mẹ bao năm nay ở yên ổn, Có cái gì mà mình bảo là ma với quý Cẩn thận bố nghe thì bố lại chửi cho đấy Cô Hoa lúc này chẹp miệng rồi nói Khổ nhỉ Thì bởi vậy em mới muốn nói riêng với mình Cái thằng Tuấn tối nay rõ là nó thấy ma Cậu tuân liền trợn tròn đôi mắt Mình rõ chán rồi Con cái nó khở nó không dậy nó Thì thôi lại còn nghe theo nó làm cái gì mà đâu ra mà ma Cô Hoa lập tức kể lại cho chồng nghe những gì mình thấy lúc tối Cậu tuân nghe vậy thì gạt đi Lúc ấy là bố đang cầm cái đèn dầu Trên lại sấm chớp nên là mình nhìn thấy vậy thôi. Chuyện giấc mơ của bố thì sao? Chuyện thịt gà thì mình giải thích thế nào? Lúc xưa em nghe mẹ nói là nhà nào có ma thì đồ ăn sẽ bị thiêu như vậy. Tất cả mọi thứ kể cả cơm hay là canh chỉ sau một lúc là sẽ múc meo thôi. Cái đó là ma ăn ma vầy. Cái chuyện này không phải mình không thấy. Cậu Tuân cũng khó lý giải chuyện ấy cho nên bảo vợ. thế được rồi. Mình về hỏi mẹ xem cái ông thầy trước đây ấy chấn chạch cho bà ngoại còn hay mất Mình tới đó xem thầy có nói gì hay không Rồi về anh lựa lời nói chuyện với bố Mình cũng biết là bố xưa nay ghét bói toán nên là tốt nhất làm kín một chút Nếu mà chuyện âm binh trên đất là thật Thì chúng ta phải đi khỏi đi hàm mình Từ từ đã Chuyện đâu nó còn có đó Nếu mà có ma quỷ quấy phá thì thì còn thầy pháp mà Mình lo gì chuyện đó Hòa nghe chồng nói cũng an tâm phần nào. Xưa gia đình đẻ nhà cô cũng từng bị vong ma quấy nhiễu. Người trong nhà ống bệnh liên miên, tiền của trong nhà đổi nón mà đi. Nên khi lấy chồng cô sợ mình gặp phải những tình huống giống mẹ khi xưa. Cậu Tuân an ủi vợ nhưng cả đi mấy lại không tài nào chập mắt. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi con cua càng đỏ mà thằng Tuấn cầm về bàn chiều. Liệu rằng con cua ấy với con cua bố cậu bắt được có giống nhau hay không? Liệu rằng giấc mơ của bố cậu từng mơ có phải là sự thật? Trên đất của nhà cậu có đúng là đất âm hồn Như lời người đàn ông ấy từng nhắc tới Phía bên gia đình của nhà ông bưởi lúc này cũng chẳng khá hơn Ông bưởi cứ nghĩ ngợi cả đêm không thể nào chụp mắt gần sáng ông mới thiêu thiêu ngủ được một lúc thì thấy người hơi lạnh ông mở mắt nhìn sang bên cạnh thì bà bưởi đang run lên cái chăn đang nằm giữa hai người ông kéo chăn đắp lên cho vợ rồi vắt tay lên chán nhắm mắt lại cố ngủ để lấy sức ngoài trời lúc này mưa vẫn còn giả rích. gió thổi từng hồi rít qua khe cửa làm cho không gian càng thêm lạnh lẽo ông bưởi Tiếng gọi vang lên bên tai khiến trông giật mình thốt lên À có Ông nói to quá khiến cho bà bưởi cũng giật mình tỉnh giấc bằng liền nhăn nhó Ông không ngủ hay sao mà nói gì to thế Ông bưởi liền đập mừ Hình như là tôi bị ngủ mơ Tôi nghe như có ai đó đang gọi mình đó Bà bưởi kéo chăn kín tới cổ rồi quay mặn vào tường nằm im Ông bưởi thấy hơi thở của vợ đều đều rồi từ từ ngồi dậy Ông toàn ra ban thờ ông bà thắp nén hương cho các cụ Thì đôi chân tê cứng vẫn lạnh toát Ông không tài nào nhúc nhích nửa người bên dưới được Cho nên cố đưa tay đấm mạnh vào hai đầu gối để kiểm tra đôi chân Giọng nói kia là một lần nữa vang lên Ông đừng đi Ai vậy? Ai nói chuyện với tôi vậy? Là tôi đây, người muốn báo ân ông bưởi dường như nhận ra giọng nói ấy của người đàn ông trong giấc mưa đêm qua thì bèn hỏi lại ông ở đâu rốt cuộc ông muốn gì tôi đã có lòng nhắc ông bà mà sao không tin tôi giờ thì tôi muốn cũng không giúp được nữa phải chờ xem phú khí và vận khí của ông bà lớn đến đâu ông bưởi liền thắc mắc là sao yêu muốn nói chuyện gì con cua dẫn đường đã không còn hơn nữa ông bà tự tay dẫn ma vào nhà tôi không giúp được cho ông bà nữ rồi nếu như phúc khí và vận khí lớn thì ông bà còn có quý nhân phụ trợ người đó là phụ nữ không tên không tuổi người đó ở đâu tôi muốn gầm thì phải làm thế nào tôi không biết duyên đến ắt người ta sẽ đến tôi phải đi đây từ mai buổi tối ông bà nhớ treo cảnh sưng rồng trước cửa trước khi đi ngủ đêm đến có người gọi không được nghe âm binh ở đây nhiều lắm họ đến không có ý tốt Hãy cẩn thận với các con vật lạ tìm đến nhà ông bà Tốt hơn hết đừng bắt thứ gì đem vào nhà kéo gặp hòa Nói xong thì người đàn ông nhanh chóng biến mất Đôi chân của ông bưởi bỗng dưng tê dần Ông suýt xòa nắn bóp hai chân rồi từ từ co dỗi Thật may ông đã có thể cử động được đôi chân Ông quay sang phía bà bưởi đang ngủ say toan gọi vợ dậy Nhưng nghĩ ngợi một lúc ông từ từ bước xuống đất bước tới thùng cá nơi gốc nhà chiếc đèn pin sáng quắc rọi thẳng xuống đàn cá thấy vậy thì thi nhau quẫy mạnh ông bưởi liền nhíu mày vơ vẩn thật đấy sao tự nhiên lại nghĩ cá là ma chứ ông tự trách mình mê tín rồi bước lại giường nằm ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau trời tảnh nước ở sân đã rút hết từ lâu Bà bưởi lệch cạch mở chiếc cửa quét sân cho sạch bụi đất. Tiếng trội che lẹt quẹt lọt vào tai khiến cho ông bưởi tỉnh giấc. Ông rồi mắt rồi ngước mắt nhìn ra phía sân, thấy vợ ông đang long khom quét dọn. Mặt trời đã lên, tiên nắng yếu ớt chiếu dọi vào trong nhà khiến cho mắt của ông cay xẻ Ông liếc mắt nhìn thùng cá trong góc nhà khẽ cười rồi khoan thai bước ra bể nước vệ sinh cá nhân. ăn sáng xong xuôi ông mấy ông dung ra vườn ngắm ao cá sau cơn mưa rào đêm qua nước dưới ao đã dừng lên đáng kể đàn cá của nhà ông phen này tha hồ mà bơi lội ông nhặt lấy một viên sỏi ném xuống ao như thể đánh động lũ cá ngủ đông dậy tiếng của bà bưởi gọi to từ trong nhà ông nó ơi ông đổ cá của tôi đi đâu cả rồi ông bưởi khẽ chau mày chuyện gì vậy chứ mình có xách xô cá đi đâu Ông là đần quay vào nhà tiếp bà Bưởi cầm cái thùng đựng cá nhanh nhó. Ông nó mang cá đi đâu? Thì không có mà. Chẳng phải là cá trong thùng nó sao? Bà Bưởi đổ số nước ảo xuống sân. Cá đâu mà cá? Trong thùng chỉ còn nước thôi. Ông không đổ thì nhà này có ai đổ nữa. Quả thật thì ông Bưởi cũng ngạc nhiên y như vợ. Rõ ràng đêm qua ông còn tới kiểm tra thùng cá. Lúc xoay đèn pin cá vẫn còn quấy mạnh trong thùng nước. nhà ông bà cũng chỉ có hai người vậy là cá đã đi đâu bà bưởi lầm bầm trong miệng kêu mất công xúc cá cả đêm mà sáng ra chẳng còn con nào ông sừng nhớ tới lời của người đàn ông ban đêm nhắc chuyện ông bà tự tay dẫn ma vào nhà ông liền buột miệng không lẽ là ma sao bà bưởi giận lắm bà để chiếc thùng nước xuống dưới sân mà đáp ma gì mà ma có ma só đâu mà đầu đen bà này đêm qua người đó lại về nói chuyện ông ấy nói nhà mình tự dẫn ma vào nhà lúc ấy thì tôi từng nghĩ đến đàn cá cho nên là cầm đèn pin soi nửa đêm đàn cá còn quấy sục trong thùng mà bây giờ lại biến đi đâu mất cái chuyện này bà bưởi trầm ngâm về rốt cuộc ông ấy có nói cái gì nữa không có ông ấy bảo là con cua dẫn đường đã mất nên là nhà mình khó lòng thoát nạn sau này có lẽ có quý nhân phù trợ người đó là phụ nữ không tên không tuổi bà nghe có lạ không Bà Bưởi thở dài rồi chép miệng, lạ thì cũng lạ, kể cả cái chuyện đĩa thịt gà ôi thiêu là tôi thích lạ lắm. Giờ lại chuyện đàn cá thẳng ở trong thùng không cánh mà bay nhưng cái giấc mơ của ông liệu có phần là điểm gì báo trước không? Cả hai ông bà tự hỏi rồi cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Sau cùng thì ông Bưởi quyết định đi họp đội cựu chiến binh chuẩn bị công tác đón Tết Dương Lịch. Hồi kiểu chiến binh của ông Bưởi sinh hoạt có hơn 10 người tất thầy. Các ông cùng là bộ đội xuất ngũ, cùng từng sắt cánh bên nhau vào sinh ra tử nơi chiến trường. Trong cuộc chiến một sống hài chết, nhiều người không may ngã xuống, các ông may mắn hơn được trở về đoàn tụ với gia đình trong ngày hòa bình. Ông Kiên thấy ông Bưởi có vẻ trầm tư, thì bèn lại gần rồi hỏi nhỏ. sau này sắc mặt của bác Bưởi kém thế, bác mất ngủ đúng không? Ông Bưởi liền gật gù đêm qua mưa lạnh tôi hơi khó ngủ, đôi chân lại đau nhất, có lẽ là do vết tích của viên đạn thời chiến tranh. Ông Kiên liền cười rồi nói, <cười> bệnh người già cả thôi ông hả, tôi đây thì cũng không bị địch bắn, mà chân nó còn tê dần dần đấy chứ. Để lát thì tôi bảo cái con Ngọc nó sang nhà tôi, ấy, nó lấy cái chai rượu thuốc về chống bóp chân. Ông Kiên là đồng đội vào sinh ra tử với ông Bưởi. Sau này hai ông lại có duyên kết thông gia với nhau, cho nên tình cảm thân lại càng thêm thân. Hai ông bà đang nói chuyện ông bồi sực nhớ ra chuyện giấc mơ ban đêm, cho nên kể cho ông kiên nghe. Ông kiên nghe xong không lộ ra vẻ ngạc nhiên mà còn cười, ông nói. Người ta mơ thấy vàng thấy bạc, ông thông gia lại mơ thấy ma quỷ sao. Nhưng mà tôi nghe người ta nói là ma quỷ cũng là điểm lành cả thôi. À, tôi cũng mong là như vậy. Ông Kiên cười rồi lại nói À tôi bảo cái này Cái lũ thanh niên làng mình ấy Cứ mơ thế lại tụi nó lại đánh đề 0237 Ông ấy thử vận may thử xem Biết đâu lại trúng thì để, để, để giải chim bao Ôi trời ơi Làm gì có cái chuyện ấy Thật đấy mà mất cái gì đâu ông thử đi Cả đời thanh liêm nên thử học Tụi trẻ một lần xem thế nào Nếu mà đúng là hồn ma kia nó về báo ân ấy, thì, thì có khi là người ta báo lộc ấy, Mình không biết hưởng thì nó uổng lắm Ông Bưởi chối đây đẩy nhưng ông Quyên lại ép ông thông gia đánh đề cho bằng được. Chẳng gì hàng xóm nhà ông cũng là người cầm bảng ghi đề kiếm sống cả chục năm. Ông kiên cầm cái phong bì mới được nhận trên ủy ban, rút ra tờ 50.000 đi cho cô hàng xóm. Này cô, à, ghi trong thông gia nhà tôi 50.000 cái con đề 02,37 nhá Ông Bưởi toan giật lại thì ông kiên đã ngất tay. Tùy tính mà ông cốc bia thì nhưng mà trời lạnh thế này bị bọt chết rét Nên là tôi ghi trong con đề đó, tối nay để mà về thì mang ông phải khao tôi đi nhé. Ông kia nói xong thì nhất mảnh giấy nho nhỏ vào tay của ông bưởi rồi vẫy. Ông về đi kéo chị nhà lại lo, tối tôi sẽ xem bảng kê để rồi tôi báo cho. Tới đó thật bất ngờ khi để về đúng con ba bảy, ông bưởi trúng giải được 2 triệu đồng. Cả nhà nghe tin thì ai cũng sững sốt, bởi xưa nay ông bưởi ghét nhất là cờ bạc và mê tín dị đoan. Cậu toàn nghe vợ báo tin mà cứ tụm tìm cười chêu bố. Bây <cười> giờ con ấy biết là bố nhà mình đúng là gừng càng già càng cay đấy nhé. Người ta đánh để cả đời chẳng trúng bố con chơi phát trúng ngay. Ông bưởi lúc này xấu hổ. Ôi sao ơi. Khi ông kiên ông tự dưng ông nghĩ ra cái chuyện để đóm với bố liên quan gì. Thì bố chúng giải con gì. Phải nói là bố số bố may lắm đấy. Thì nhưng mà nếu mà vậy thì bố vợ con nói đúng mà. ma quỷ về báo ân và giải chiêm bao. Cho nên là cái chuyện kia bố cũng đừng có lo lắng nhiều cho nó đau đầu. Quả thật chuyện của ông Bưởi chúng để coi như là giải chiêm bao khiến gia đình của ông cũng giải đi mối lo ở trong lòng. Bà Bưởi lúc này cười như là Tết hay này? Đúng là xông may mắn với lại cả có người báo ân thật đấy. Biết vậy chúng ta đánh một to một chút ấy có phải là được nhiều tiền hơn rồi không? Ông Bưởi không hài lòng lửa mắt nhìn vợ. Bà nó đến là Tài. Lộc thì một cách cũng là lộc Sao mà tham thế được Tham gì đâu Lộc trời cho thì mình hưởng chứ Nếu mà đêm nay ông mơ người đó nữa Thì mình lại đánh tiếp Cầu Toàn lúc này phì cười Đúng là làm giàu không khó mẹ nhỉ Ông bưởi nghe vậy thì gạt đi Mọi người đừng có suy nghĩ lung tung đấy đi Đây là tôi may mắn thôi Cờ bạc có gì hay ho Người ta biết người ta lại trả cười vào mặt tôi ý. Già rồi còn nam hố ông nói rồi lững thững bỏ vào căn buồng vắt tay lên chán nghĩ ngợi lại tất cả mọi chuyện phía bên nhà cậu tuân vẫn còn đóng cửa im mỉm cả ngày không có người về bà bưởi chốc chốc lại ngó nghiêng sang nhà con trai lớn rồi lẩm bẩm nhà anh tuân đi đâu mà mà bây giờ vẫn còn chưa chịu về thế chứ trời muộn lắm rồi lại như thế này mà hai đứa cho cái thằng tú đi đâu được bà nhìn đồng hồ tiếc hơn 9 giờ chưa thích con trai về rồi lật đật hỏi trầm ông nó à Nhà cái thằng Tuân nó hôm nay đi đâu mà muộn thế này Còn chưa có chịu về chứ Ông bưởi liền đáp Thì chắc lại đưa về bên thông gia chơi chứ đâu Cái thằng Tuân lần này nó còn ở nhà vài ngày nữa nó lại đi làm Cả nhà nó tranh thủ đi chơi có gì mà bà lo Bà bưởi khó chịu đáp Chắc bà Tí lại giữ được cái thằng Tún lại chứ gì Tôi thì còn lạ gì cái nhà bên ấy Ông bưởi ngồi dậy nhìn vợ rồi lắc đầu Bà cũng hay thật đấy cơ Bà ấy thương thằng tún bà cũng thấy khó chịu là sao? Như thế là ích kỷ đấy, con hoa nó biết thì nó lại buồn. Ô hai cái ông này, tôi có nói câu nào nhắc đến con hoa đâu mà ông lại chuyện nọ, sọ chuyện kia. Đúng ông là vớ vẩn. Ông bưởi lại chết miệng thở dài. tôi thì tôi biết, bà với cái cái bà tí là xích mích cái chuyện ngày xưa, ngày xưa ra làm sao. Giờ con hoa thì cũng là con cái ở trong nhà rồi. Nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi, cho con cái nó dễ sống. Bà cứ để trong bụng gì gì cả bà cũng khó chịu Mà các con biết chuyện thì nó cũng chẳng yên tâm Bà bưởi to nói thì nghe tiếng xe máy chạy về sân Bà mỉm cười Thằng Tuấn về rồi hả? Bà chẳng thèm nói chuyện với ông mà nhanh chân chạy ra ngoài sân Thằng Tuấn của bà sao bây giờ mới chịu về Chắc là bố mẹ lại mải chơi không cho cháu về ngủ sớm có phải không? Cậu Tuấn liền đáp lời của mẹ chúng con đưa cháu sang ngoại chơi tiền thể hôm nay ở bên đấy có bác hồng về cho nên là chúng con về hơi muộn mẹ ạ bác hồng là chị gái của hoa bác ấy sống tận trong biển nam thi thoảng mới về thăm quê bà bưởi nghe vậy khuôn mặt liền giãn dần ra thế thế bác hồng về quê ăn tết luôn với ông bà thông gia chứ hoa lúc này liền vui vẻ đáp dạ chị hồng con về chơi chục ngày rồi lại phải vào trong ấy vì nhà cửa cuối năm nhiều việc lắm mẹ ạ bà bưởi thấy trời đã khuya cho nên không hỏi nhiều bà ôm thằng tún rồi lững thững về bên nhà để cho gia đình con trai lớn đi nghỉ Hòa thấy bóng dáng của mẹ bước đi thì liền thở dài mẹ hình như là không vui em đã bảo anh về sớm rồi anh không có nghe em cơ không sao đâu lâu lâu mình mới cho cu tún về nhà bên ngoài chơi hơn nữa hôm nay bên ấy có bác hồng về chơi mà anh nói thật nhé em đừng có sợ mẹ mẹ có phải hổ đâu mà em đi đâu cũng sợ thế Em về ngoại chơi cùng chồng còn không dám nữa. Thế anh đi làm em có dám đi đâu không? Lấy chồng về theo chồng. Em không muốn gia đình bất hòa. Anh cũng biết là bà ngoại với bà nội không ưa nhau còn gì. Bỏ đi. Cái chuyện các bà xưa hơn diễm rồi. Dần dần các bạn bỏ qua chuyện cũ thôi. Hôm nay chuyện quan trọng em còn chưa xem được. Trong lòng thấy không có thoải mái lắm. Chuyện thầy Pháp à, giờ ông ấy chuyển đi nơi khác rồi thì chúng ta đành chịu chứ biết làm sao. Mà ngoài ông ấy ra thì còn nhiều thầy khác nữa Mà chúng ta hỏi thăm rồi đi xem xét thế nào Thầy vạn này cao tay lắm mình à Gia đình em thì xưa kia nếu mà không nhờ thầy ra tay cứu giúp Thì bây giờ em là cả nhà nằm sâu dưới vài tức đất rồi Em cũng chẳng gặp được anh Cầu Tuân liền đáp Lại chuyện trùng tang à Chẳng phải là giờ mọi chuyện êm đẹp rồi sao Em đừng có nghĩ ngợi nhiều Mà anh hỏi cô Mi xem có quen thế nào không thì mình đi xem Cô mê nhà mình nghe dạo này cũng mê tín lắm Anh thấy suốt ngày quay lễ bái rồi chùa chiền Thằng Tú nhắn nhó đòi đi ngủ Hai vợ chồng cậu Tuân dừng cuộc nói chuyện lại Để cho con đi nghỉ sớm Cậu Tuân cất xe rồi quay lại khóa cửa thì trột dạ Bởi chiếc cửa có con bướm to bằng bàn tay đằng đầu Cậu liền trong mày Sao tự nhiên lại có con bướm đen ở đây nhỉ Sáng nay lúc đi anh nhớ làm gì có Cô Hoa nhìn thấy con bướm thì dùng mình ớn lạnh ra gà bỗng nhiên nổi lên Cô lấy cái chổi quét thẳng con bướm ra ngoài Nhưng lạ thầy nó cứ chơi trừ ở đó Thằng Tún thì lại thích thú Mẹ ơi bắt nó lại để cho con chơi Không được chơi con ạ Cái con này con sâu biến thành đấy Nếu con chơi bị ngứa đấy Thằng Tún ngắn mặt lại Nhưng đành nghe lời của mẹ Cậu Tuân liền chép miệng Thôi để anh bắt nó đi cho Em cho con đi ngủ đi Bướm đen vào nhà là liền điểm xấu Em tự nhiên tin lo quá Không biết là nhà có chuyện gì không Anh mau vào nhà lấy châm cốc gạo với mối ra đây Cậu Tuân lập tức nghe theo lời của vợ Bởi mấy chuyện này vợ cậu luôn làm rất tốt cô ấy từng trải qua quãng thời gian kinh hoàng về tâm linh Cho nên nhiều việc cậu thuận theo ý của cô cho cô an tâm Cậu Hòa đốt nén hương cầm ra đầu ngõ vừa đi vừa đọc lầm nhầm trong miệng rồi cắm quẻ hương xuống gốc cẩm, tay gù điền rụng giấc gạo muối xuống đường. cậu tuân giật mình bởi con bướm đen kia ấy vậy mà vỗ cánh bay đi mất. cậu nhìn theo cánh bướm lượn nhẹ nhàng rồi mất tích trong bản đêm, khiến cả cơ thể khẽ run lên. cậu dùng mình rồi khẽ gọi. nó bay rồi mình vào nhà đi. cô hoa vừa đi vừa chạy như thể có ai đó đuổi, rồi nhanh tay chốt chặt cửa lại. xong xuôi cô thì thầm vào tay của chồng. Anh thắp hương trong nhà cho ấm cúng đi Nhà lạnh lẽo quá em không yên tâm Cậu Tuân lập tức làm theo Cô Hoa bận chức đài kinh Phật Cho tiếng nút nhỏ lại rồi kéo cô Tuấn về giường Buồn lắm rồi con ngủ đi Ngọn đèn trong nhà vượt tắt không lâu Thì thằng Tuấn đang hét lên Mẹ ơi cứu con Cô Hoa ôm lấy con trai mà dỗ dành: Mẹ đây có con gì cắn con à Cậu Tuân cũng ngồi bật dậy Chiếc đèn căn phòng sáng lên Hai vợ chồng cậu Tuân hốt hoảng nhìn nhau Khi thấy thằng Tuân đang nắm lấy cái khăn Mà xiết thật chặt Mày cút đi không được cắn tao Cậu Tuân vội kéo chiếc khăn ra khỏi tay của con trai Có cái khăn thôi mà tún Thằng Tún lúc này mếu máu Là con rắn nó cắn tay con Con đau quá con chảy máu rồi đây Nó chỉ cái tay ra cho bố xem lại Nhưng bị cậu Tuân nạt Được rồi con qua đây nằm với bố nếu con rắn vào là bố đánh chết nó nhá. Cây nhà ngủ lại nhưng thằng tú nhất định không cho tắt đèn. cô hoa chiều con trai cho nên để đèn sáng. nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lạ trong nhà. lạ thay căn phòng đã tắt đèn tự khi nào? trước đại niệm phật của cô cũng không còn hát. cô tự nhủ. không lẽ đêm không mưa gió mà cũng cắt điện hay sao? cô lặng im nghe ngóng căn nhà xem tiếng động lạ ở đâu. quả nhiên tiếng bước chân đang dần dần ở ngoài phòng khách tim của cô đập mạnh liên hồi cô khẽ kéo tay của chồng ghé sát tay cô đánh thức chồng dậy nhưng không được cô tự nhủ không lẽ nhà mình có trộm thật ư với tay lên chiếc bàn tìm kiếm điện thoại một thứ gì đó mềm mềm chạm vào bàn tay khiến cho cô giật mình ghét toáng cả lên Cậu tuần nghe tiếng hét của vợ thì giật mình tỉnh lại chiếc đại kinh vận cùng lúc ấy cúng hát đèn trong phòng nháy nháy vài cái rồi sáng lên chấm ngừng cổ hoa đập thình thịnh toàn thân run đẩy bẩy cầu tuân liền hỏi vợ mình sao vậy cổ hoa hít một nơi thật dài chỉ tay xuống góc nhà nơi có còn bướm đen to đùng còn đang đậu ở đó cầu tuân liền ngơ ngác ơ tưởng đêm qua nó bay ra vườn rồi cơ mà sao bây giờ nó lại ở đây em không biết tại em chậm trúng nó cho nên em giật mình Cậu Tuân lật đật lấy cái bọc toan bắt lấy con bướm Nhưng cô Hoa lại gàn Mình bỏ nó ra đi kệ nó, đừng có bắt Con này đậu ở đây phấn nó rơi ra ngứa thì sao Mai em dọn, mình đi ngủ đi Hai vợ chồng cô Hoa nằm xuống nhưng không thể chậm mắt được Cô Hoa xoay người ra phía khóc tường nhìn chậm chậm vào con bướm đen kia Hai cánh bướm khẽ đồng đầy Hình đôi mắt trên cánh con bướm bất chợt trước trước hai mắt của cô hoa mở to vì quá bất ngờ cô lần nữa ngồi bật dậy rồi đắp bắp nó nó mở mắt cờ tuân liền nhăn nhó sao mình còn chưa ngủ cái gì mở mắt còn còn bướm nó mở mắt mà nó bé tí thế kia sao em biết là nó mở không ý, ý em là là đôi mắt trên cánh của con bướm em tin nó chớp chớp đôi mắt ở trên cánh cờ tuân nhỏ mình dậy nhìn chằm chằm vào đôi cánh bướm rồi chẹp miệng Chắc là em hoa mắt rồi Cả con bướm nó đen thui thì kia lấy đâu đôi mắt để trên cánh ơ Ở trên cánh nó có đôi mắt thật mà anh Nó đang trước mắt cái kia, kia Cả tuân nhìn thêm một lần nữa Nhưng không thích điều gì lạ thì lên bảo về để anh vứt nó ra ngoài sân Trên nó ở trong phòng em lại sợ chẳng dám ngủ Cả hoa kéo tay của chồng lại Anh mở cửa sổ ra đi đừng động vào nó Cô Hoa liền nhòm giấy lit một tờ báo cuộn lại rồi đốt, ngọn lửa đỏ rực bùng lên một cách nhanh chóng. Cô đưa ngọn lửa lại gần con bướm Rồi hư qua hư lại vài lần. Cậu Tuấn bấy giờ đã mở tung cánh cửa sổ phòng. Cô Hoa nhanh chóng đứng dậy cầm theo tờ giấy đang đốt ném qua cửa sổ. Lạ thay con bướm vậy mà đập cánh bay lên lượn quanh căn phòng rồi theo hướng cửa sổ lao tới. Cậu Tuấn chứng kiến cảnh lạ thì ngạc nhiên lắm. cậu liền hỏi vợ sao em biết dùng cách này mà ban nãy lại không có làm để đuổi nó đi cô hoa nhanh tay đóng cửa phòng lại rồi thở dài em không biết nó có tác dụng hay không cho nên là không làm ai chỉ cho em làm thế là thầy vạn nói với em ngày trước nhà em cũng hay có con bướm bay vào nhà mọi người đuổi thế nào nó cũng không có chịu đi sau này thầy nói em có thể làm cách ấy nếu nghi ngờ nó là cái gì không bình thường Cậu Hoa nói xong bất sắc dùng mình một cái, cậu Tuân liền vội vàng dục vợ. Mình bị lạnh rồi, mau đi ngủ kẻo bệnh. Cậu Hoa nằm xuống nhưng mà lạ thay không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh đôi mắt chớp chớp trên cánh bướm cứ ám ảnh của mãi không thôi. Cậu Tuân khẽ luồn cánh tay nắm lấy tay của vợ. Em vẫn sợ à, chuyện ngày xưa của thật rất ám ảnh phải không? Cậu Hoa liền khẽ đáp. Nó đáng sợ lắm Em tận mắt chứng kiến cả bố và anh trai em lần lượt ra đi trước mắt của mình Chính như bác Hồng cũng điên điên dại dại mãi mới khỏi Ngày ấy em thực sự kinh hoàng em sợ lắm quá rồi Tất cả đã qua cả rồi Bây giờ chẳng quài là mọi chuyện đã yên ổn sao Nhưng em vẫn lo lắm Trước khi mà nhà em xảy ra chuyện cũng có con bướm lạ nó bay vào nhà Con bướm ấy có một con mắt ở trên lưng con bướm lúc nãy bay vào nhà mình có tới hai con mắt đấy, liệu rằng cậu Tuấn liền gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu của vợ. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Có thể là nhà mình bật đèn sáng cho nên con bướm nó bay vào. Đây là hoàn toàn là trùng hợp thôi. Nếu mà con bướm bình thường đã không bay đi khi em đốt giấy, em lo rằng nó lại bám theo em đến đây. Cô Hoa thực sự rất lo, bởi trước đây gia đình cô gặp phải rất nhiều biến cố và tang thương. thề Vạn giúp gia đình của cô giải oán nghiệp Cô cũng đã đi lấy chồng Làm con dâu của nhà người ta Vậy nhưng mà cô vẫn sợ Cái sự đen đủi ấy Cái đeo bám theo cô sang tận bên này Làm ảnh hưởng đến gia đình Của cô hiện tại Cậu lúc ấy thì bên nhà của ông Bưởi Bỗng nhiên bận điệt sáng trưng, Tiếng của ông Bưởi hô lên để thất thanh Có cho ông Cả Tuân liền vội vàng chạy sang Nhà bố mẹ để giúp đỡ Ông bưởi đang đứng giữa cửa chỉ trỏ Trộm trộm, nhà nhà có trộm Bố có sao không trộm ở đâu Ông bưởi không đáp lại lời của con trai Mà lững thững đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại Bà bưởi liền ngạc nhiên Ông sao vậy Tự nhiên ông hét ẩm mỹ lên rồi chạy ra ngoài nó làm gì Trộm ở đâu sao mà trộm Không thích chồng trả lời bà bưởi liền sẵn giọng Rõ là giờ hơi trưa chứ Mê sảng ngủ mớ mà cứ như thật đấy Cậu Tuân thở phào nhẹ nhõm chào mẹ rồi quay trở về Lúc đi ngang qua sân cậu giật mình sững sốt Bởi đàn gà trắng tinh đang đuôi nhau nhặt thóc ở trước sân Cậu liền nhíu mày Khoái lạ Đêm hôm sao lại có gà ở đây Nhà mình làm gì có gà trắng Vậy nhưng chớp mắt một cái thì đàn gà đã nhanh chóng biến mất Tuân rồi mất mấy cái rồi chẹp miệng Đúng là hoa mắt thật Có lẽ mình mất ngủ cho nên quán gà Nhìn cục đá gạo thành con gà Sáng hôm sau cầu sang nhà bố mẹ từ sớm hỏi chuyện đêm qua bố ngủ mớ, ông bưởi cười lớn rồi đáp: "Tôi thật là chạy ra ngoài hô trộm thật đó, sao, sao, sao tôi lại chẳng nhớ cái chuyện ấy." Bà bưởi chẳng buồn giải thích cái chuyện đêm hôm qua cho chồng nghe, ông bưởi lại cười cười rồi nói tiếp: "Đêm qua thì đúng là nằm mưa nhưng mà mưa thấy người âm." Bà bưởi nghe chồng nói vậy thì sững lại, ông mơ thấy gì, nói cho tôi nghe xem nào. Ông có thấy cái ông lão báo ân kia về hay không? Ông bưởi liền gật đầu. Có. Nhưng mà ông ấy lại không nói gì cả chỉ đứng nhìn rồi đi. Sau đó tôi thấy rất nhiều máu. Mặt đất toàn là máu loang nổ thôi. nền nhà của mình thì cũng toàn máu là máu. Thật sự là rất nhiều máu. Mưa thì cái gì không mưa. Thì máu là thi sợ rồi. Rồi tôi lại mưa thấy mình quay lại ngày còn bé. tôi vì bố tôi trồng cây ở ngoài vườn. Ông bưởi nói rồi chỉ tay về gốc mít nơi cuối vườn Cây cây mít ấy trước đây là cây bưởi do tôi với bố trồng Sau này bố tôi tự nhiên về đòi chặt đi cho bằng được, trồng cây mít thay vào chỗ đó. Ngày ấy cây bưởi rất là sai quả, mà ông quyết tâm phá đi khiến cho cả nhà anh cũng ngạc nhiên. Sao lạ vậy? Cây chết cối người ta mới phải chặt đi chứ. Cây đang sai quả sao lại chặt đi làm gì? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Bố tôi quyết thì ai dám cản Bà Bưởi suy nghĩ một lúc rồi bảo chồng Mà chuyện đó bỏ qua đi Thì cái người đàn ông kia không nói gì sao Hay là ông ấy nói mà, mà ông không có nhớ Ông Bưởi trả lời chắc như đinh đóng cột là không thích người ta nói gì Ông ta chỉ đứng đó nhìn rồi bỏ đi Bà Bưởi liền khẽ thở dài Kể như ông mà biết có thể hỏi cho ông ấy xem Hôm nay đề về con gì Tôi với ông dồn tiền vào đánh một trận lấy ít tiền dưỡng già. Bà Bưởi vừa nói vừa cười khiến trông Bưởi khó chịu. Cậu Tuân liền ngạc nhiên. Mẹ biết xưa này bố không thích bài bạc cơ mà. Bà Bưởi liền nói lớn. Vậy chứ con chưa biết đó, hôm qua ông ấy mới trúng 2 triệu bạc tiền đề đấy con trai à. Lần này thì cậu Tuân sốc thật là bởi tư tưởng của cậu sẽ không bao giờ nghĩ người nhớ ông Bưởi lại có thể đánh đề. Cậu liền tròn mắt lên nhìn mẹ rồi lại nhìn sang bố. Ông Bưởi cười rồi nói... <cười> là bố kể chuyện giấc mơ trong thung ra nghe ông ấy liền lấy tiền ghi chứ bố không quân đánh cậu tuân liền ả lên một tiếng bà bưởi liền nói tiếp mọi người nói như vậy là giải chiêm bao cho nên nhà mình không cần phải lo về giấc mơ của bố con cậu tuân gật gù đồng tình với cách suy nghĩ ấy cho nên nói chuyện vài câu rồi về, về bên nhà bà bưởi hỏi với theo con hoa này chị đi làm sao à, nhà con có nhưng mà hôm nay xin đi muộn mẹ ạ Lát con đi có công chuyện nên là cô Tuấn gửi ông bà nhé Bà Bưởi dĩ nhiên là đồng ý Bởi ông bà có mỗi muộn cháu đích tôn nên quý như là cục vàng Cậu Toàn thì cưới mấy năm Nhưng hai vợ chồng lại chưa có con Bà Bưởi đang hàng ngày thúc giục cậu dai út mau sinh cho ông bà bí bẩm Nhưng mà duyên chưa tới cho nên con chưa về Cậu Tuấn về nhà Thế hoa chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cô đưa tún sang gửi nhà ông bà nội rồi đi cùng chồng. mọi người nghĩ tuân đi công chuyện rồi tiện đưa hoa đi làm nhưng thực tế là hoa cùng chồng đi thẳng sang nhà cô mi để hỏi thăm về thầy pháp. cô mi thấy anh chị mình hỏi han chuyện cúng bái thì cũng không lạ mà mừng thêm cô Điền bảo em nói thật là cái chuyện tâm linh không đùa được đâu bố mẹ mình ít tín chứ nhà chồng em được cái là khoản cúng bái nên là em mới mở màn đầu óc mà anh chị cần tìm thầy cúng hay là gì cậu tuân liền cười rồi đáp chả là đêm qua chị hoa thì có con bướm nó vào nhà cho nên là muốn đi xem xem có cái điểm gì hay không cô mi liền gần gũi nói thế em chỉ cho chỗ thầy mà em mới biết nhé thầy này cao tay lắm lại biết cả phong thủy cho nên là anh chị cứ yên tâm người cô mi giới thiệu cho vợ chồng tuân là một ông thầy người việt gốc hoa Thật nhìn thấy vợ chồng của hoa tới nhà thầy đã trao mày rồi nói Giờ mới sáng sớm giờ âm bình đã làm loạn lên thế? Cô Hoa nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai khác ngoài hai vợ chồng mình Cho nên khẽ dùng mình Thầy nhìn hai vợ chồng cô Hoa rồi đi thẳng ra cây hương ngoài sân Thắp nén hương lên thở thiên Xong xuôi thầy quay lại bảo Hai anh chị vào nhà ngồi đợi tôi một chút Tôi tiến đâm binh về rồi để nói chuyện với hai người Cậu Tuân cùng vợ đi vào nhà thầy ngồi Nhưng ánh mắt vẫn liếc theo thầy ở ngoài sân, theo dõi những việc lạ thầy đang làm. Một lúc sau thầy rửa tay thật sạch, rồi dùng chai dầu thơm sức lên người một lượt, rồi quay qua tiếp khách. khuôn mặt của cô Hoa do mất ngủ cho nên phở phạt. Thầy nhìn chằm chằm vào cô Hoa mà nói, cô này có căn cho nên chắc gặp nhiều khó khăn phải không? Cô Hoa ngước mắt nhìn thầy tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi nay chưa khi nào cô nghe ai nói rằng mình có căn. Thầy pha một ấm trà mời hai vợ chồng cậu Tuân cô Hoa, nhanh tay rút đồng tiền mới tinh đặt lên chiếc đĩa trên bàn của thầy. Thầy đẩy chiếc đĩa về cậu Tuân giang hiệu đặt lên ban thờ giúp thầy, rồi từ từ nói. Cô lạ là vì chưa ai nói cô có căn đồng đúng không? Người ta không nói là vì chưa tới lúc chứ không phải là không có. Cậu Tuân liền hỏi, vậy căn đồng là gì hả thầy? người có căn đồng là những người có nghiệp duyên, nghiệp chướng, hay dễ hiểu hơn là mang trong mình những tội lỗi đã gây ra từ kiếp trước hoặc là kiếp này, tới khi vận đến những người này phải chịu hậu quả, phải đón nhận kết quả xấu do chính mình tạo ra, phải chịu kiếp khổ sở. Những người đó may mắn được các thánh đức đói thương cứu vớt và chấm chọn để thêm mặt thánh làm việc cứu độ thi sản, bản phúc, làm việc thiện. Bằng nhiều cách để chuộc lại lỗi lầm Của bản thân Cũng như có cơ hội để an nhiên Thanh thản sau khi thoát sinh Và chính vì vậy Những người có căn đồng giống như một đứa trẻ được các thánh dẫn dắt đi theo lý trí Lẽ phải được thanh tẩy tâm hồn thể xác Biến đổi cuộc sống Chuộc lại lỗi lầm Cầu Tuân nhìn thầy rồi khẳng định Vợ con là một người hiền lành thật thà Sao cô ấy lại mang tội lỗi được chứ Vậy bây giờ phải làm sao để mà giải căn đi thầy? Nếu mà không giải thì có sao không ạ? Những người có căn đồng thường là những biểu hiện khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ căn số của từng người nặng ngày nhẹ. Nhưng mà hầu hết là những người có cảm thụ với tâm linh lớn. Và cậu không phải bây giờ mới cảm thụ được tâm linh. tôi nghĩ cô ấy đã nhận biết được điều này từ khá sớm mới đúng. Hoa khẽ dùng mình khi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong gia đình của mình khi cô còn chưa đi lấy chồng. Tuy nhiên sau này thầy vạn đến giải nghiệp thì cô thoát hoàn toàn khỏi những âm hồn đó. Sau bao nhiêu năm kể từ hôm cô nhìn thấy bóng mà trong mắt con trai của mình thì cô bắt đầu cảm nhận được những chuyện lạ. Hoa liền gật đầu rồi nói Trước đây khi mà con còn nhỏ thì thoảng ngay thấy những chuyện lạ. Có thầy tới nói con bị vong ám cho nên bị hành, gia đình con cũng từng bị trùng tang và nhiều chuyện xảy ra. Sau này thầy giúp gia đình con giải nghiệp và con không còn thích chuyện lạ nữa cho đến hai ngày trước. Thầy đưa tay yêu cầu Hoa dừng câu chuyện lại rồi mở tủ lấy ra một cuốn sách cũ nát toàn chữ tàu đưa cho cô xem. Người trước đây giải nghiệp cho cô, cô đưa cho cô xem cuốn sách nào giống như vậy không? Cô Hoa lật cuốn sách ra rồi lắc đầu Dạ không có Thầy lần tới xem một trang thì dừng lại Vậy có vẽ cho cô cái này không? Trên trang sách là hình vẽ của một lá bùa Hoa lúc này liền thốt lên Dạ có, con nhớ cái hình này Thầy lúc này liền gật gù rồi nói Thầy ấy bắt cô ghi nhớ hình vẽ này Rồi dùng nó nhúng vào rượu đặt lên đỉnh đầu cô. Sau khi đọc mật chú thì đặt tay vào vùng lưng để giải tỏa khí xấu cho cô. Rồi thầy đi sang một bên và ngồi xuống cái đằng sau cô. Cô nhớ chuyện tiếp theo chứ? Dạ có. Lúc ấy còn ngã gặp người về đằng trước rồi con bật khóc nức nở. con cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Một lúc sau hai mắt trợn ngược lên người cứ lạnh thoát rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thầy đã giải xong vong, con nhớ được như vậy. Thầy lúc này gật gù. Ông thầy ấy cũng là người hoa sao? Con không biết, mẹ con gọi là thầy Vạn ạ. Thầy Liên mỉm cười. Thầy Vạn chắc sợ gia đình cô lo lắng cho nên giúp cô tạm thời ếm cằn lại. Chưng đến nay khó giải được căn đầm, thế nhưng không hẳn là không phải làm được. Cậu Tuân lúc này vội vàng lên tiếng. Vậy thầy làm ơn giúp vợ con giải căn đi à Chưa tới lúc Cậu ấy giải căn bây giờ Thì gia đình bố mẹ cậu E là có chuyện Cậu Tuân không hiểu ý của thầy Cho nên hỏi lại Sao lại như vậy thưa thầy Chuyện vợ con có căn đồng liên quan gì đến bố mẹ con Tôi thấy âm binh theo hai người đến đây Gia đình cậu chắc chắn có chuyện Chỉ là tới sớm hay là tới muộn mà thôi Bàn tay cổ hoa dịn mồ hôi toàn thân của cô run lên, hai môi mấp máy không thành tiếng, hai mắt mở dần cả đi. thấy đứa bàn tay lên đỉnh đầu của hoa lầm nhầm độc chú rồi nhấn mạnh: "Vong hồn to gan, dám tới địa bàn của ta làm loạn." Cô hoa bật cười thành tiếng. Tôi chỉ muốn giúp người chứ không hại họ. sức tôi có hạn nên mong thầy ra tay cứu giúp. thầy liền nhíu mày nói: "Vong là ai? Tại sao lại theo họ đến đây?" Ông nội cậu Tuân kia là ân nhân của tôi Tôi chỉ muốn trả ơn họ Nên ra sức cảnh báo cho họ rời đi Thầy Toan hỏi thêm Thì cô hoan đã run lên từng hồi Rồi từ từ tỉnh lại Cậu Tuân chứng kiến cảnh ấy bỗng dừng hoảng loạn theo Cậu nghe từng chuyện vong hồn nhập người sống nói chuyện Nhưng chứng kiến tận mắt đây là lần đầu tiên Ngạc nhiên hơn chính vợ cậu lại bị vong hồn nhập Thầy nhắm đôi mắt lại hít một hơi rồi nói Quả nhiên là có quý nhân phù trợ Cô Hoa đã tỉnh táo trở lại cô lắp bắp Phòng hồn nhập vào con chính là quý nhân sao ạ Thầy liền lắc đầu Cô là quý nhân của gia đình chồng thì đúng hơn Tuy nhiên cô điều gì lạ lắm Tạm thời tôi không nhìn ra Mọi người chờ một chút xem quan trên phán thế nào Một lúc sau thầy lấy đồng tiền của cô Hoa đặt lễ xuống Rồi xịt thêm một lần nước hoa lên trên mùi hương khiến cho hoa hơi khó chịu mà nhăn mặt thầy đưa đồng tiền về phía cô hoa rồi gật gù phía bên gia tiên mồ mà không có vấn đề gì tuy nhiên mảnh đất gia đình cô đang ở có chút vấn đề cậu tuân vội vã hỏi vấn đề gì vậy thầy long mạch rất lạ dạ nhà con xưa nay không tín lắm cho nên là nhà cửa xây cũng không mời thầy về trấn trạch long mạch không phải chuyện ấy Mảnh đất này có chấn niệm rất chặt chẽ. Cái này thì cậu Tuân hơi ngạc nhiên, bởi xưa nay gia đình cậu không mê tín. Từ thời ông cậu, bố cậu đều vô sự vô sách, vậy ai là người chấn niệm đất đây? Thầy lúc này liền nói tiếp, ba căn nhà được xây trên cùng một mảnh đất. Phía sau nhà bố mẹ cậu còn có ba cây ao, trước vườn có dạng tre, sau đó đến hàng cầu trồng lệch. Thầy nhìn vào đồng tiền kề vanh phách như thế là người sống trên mảnh đất vậy. Cậu tuần được phèn há miệng vì nể phục. Thầy úp đồng tiền xuống chiếc đĩa rồi xoay xoay vài vòng. Để tôi xem chính xác là có chuyện gì trên đất ấy mà âm hồn lại ra vào như là đi chợ. Lần nữa lại cầm đồng tiền trên tay quan sát thật kỹ thể liền nhau mày. Lại nhỉ, rõ ràng là bình yên. Vậy tại sao tôi lại thấy có âm hồn? Cả hai vợ chồng cậu Tuân chăm chú nhìn vào đồng tiền lễ trên tay của thầy Thầy hết đưa lên cao rồi lại hạ xuống bàn suy ngẫm hồi lâu Lạ lắm, mảnh đất này rất lạ Tôi chưa biết chuyện gì bởi vì người ta che mắt không cho tôi thấy Tuy nhiên sắp tới gia đình cậu sẽ gặp đại nạn Nếu may mắn thì mất tiền của, còn không thì... Thì sao hả thầy? Chị em là trong nhà có vẫn tàng trắng Hai vợ chồng của cậu Tuân hoang mang nhìn nhau Khi nghe thầy nhắc tới vận tăng trắng Cậu Hoa liền hỏi thăm Có cách nào hoa dài không thầy? Nếu quả thật có cách tránh được số Thì e rằng chẳng có người chết mỗi ngày Sống ngay chết là do ông trời sắp đặt cả rồi Phúc dày mệnh lớn may mắn thoát nạn Nhưng tiền của cũng tiêu tán rất nhiều Trong đống tiền này hiện hữu lên chứ thập đỏ Nghĩa là sắp tới gia đình hai người có người nằm viện Tôi nhìn thấy nhiều máu lắm, máu loang lỏ khắp cả mặt đất, chỉ e là con người đổ máu. Cậu tuân lạnh người khi nghe thầy nhắc đến máu, nhất là sự việc lại có vẻ trùng hợp với giấc mơ của ông bưởi nhắc tới bàn sáng cậu liền hỏi. Vậy thì có thể giúp gia đình con dài được vận hạn hay không à? Nghiệp âm mà mỗi nhà không giống nhau, có thể dùng lễ giải nghiệp nhưng bật thành công bao nhiêu, phải dựa vào cái đức của gia đình cậu và tổ tiên. Vừa nãy có phong hồn về báo tức là gia tiên nhà cậu để đức cho con cháu, gia đình cậu ắt có quý nhân. Phong hồn đó cũng nhờ thầy ra tay giúp đỡ, vậy trong sự chúng con nhà thầy chỉ bảo. Được rồi. Trước tiên tôi cần kiểm chứng lại mọi việc. Đồng tiền lễ này lúc đi hơi vội nên hai người không thắp hương gia tiên. Vậy hai người trở về xin gia tiên chỉ dạy rồi quay lại đây gặp tôi lần nữa. Cô Hoa liền ấp úng: "Thầy à, Chẳng là con trai con nhìn thấy cái gì đó trong nhà ông bà nội Ý cô là thấy ma sao Cô cũng thấy phải không Cô hoàn lắc đầu Con không thấy Chỉ là con nhìn qua mắt của cháu Thấy hình ảnh của người đàn ông đó đầy màu máu Hơn nữa chuyện đĩa thịt gà bị ôi thiêu trong vài phút cũng rất kỳ lạ Thế Liên mỉm cười Thịt gà ôi thiêu Là gà sống ngay gà chết Mà gia đình cô mang đi thịt vậy cậu tuân thắc mắc nhìn thầy thầy liền vội vàng giải thích tôi nhìn thấy trên đồng tiền này có điểm báo gia súc gia cầm tự nhiên chết cho nên hỏi vậy sợ là con gà đang sống tự nhiên lăn đùng ra sân dãy rủa nên là mẹ con mới bắt làm thịt thầy liền ngẩn gù vậy từ hôm ấy đến nay gà còn chết nữa không không có nhưng mà tối đó cả đàn cá bơi lên sân đúng lúc trời mưa to mẹ con bắt chúng bỏ vào thùng cất ở góc nhà tuy nhiên mẹ con kể sáng hôm sau mấy con cá tự dưng biến mất thế đang gõ ngón tay xuống chiếc kế bỗng nhiên dừng lại chết thật là ma đấy không phải là cá đâu cậu tuân cánh nuốt nước bọt xuống rồi vội vàng hỏi thế nói vậy là có ý gì à tôi nói đàn cá đó chính là ma mẹ cậu tự dẫn ma vào nhà sau đó nhà cậu còn gặp chuyện gì lạ không cậu tuân lắc đầu con không nghe chuyện gì nữa Cậu Hòa liền tiếp lời của trầm. Tối qua nhà con có một con bướm đèn đậu ở cửa. Con đã đốt thương cắm ra đầu ngõ rồi rác gạo muối đuổi nó đi. Sau đó nửa đêm con lại thấy nó ở trong nhà ngay cạnh giường ngủ. Thầy đưa tay lên bấm liên tục. Con bướm đó có mắt âm dương phải không? Con không biết nhưng mà trên cánh nó có một đôi mắt mà hình như đôi mắt ấy biết chớp mắt. Con đã dùng giấy lửa để dụ nó đi. Vâng ạ. còn đã dù nó bay ra khỏi cửa sổ. Thầy lúc này bỗng nhiên đứng phát dậy rồi nói, để thôi, tôi theo hai người về nhà một chuyến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.